các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh chị ôm về đi, cứ xem như là tôi giả anh chị được 30 vạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.